các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng vẫn ngồi xuống bất ngờ cùng anh bốn mắt giao nhau tìm kịch liệt nhảy liên hồi đây là lần đầu tiên có người khác giới nhìn cô ch chămm ở khoảng cách gần như vậy cô bình thường không hề đặc sắc gì Tại sao anh lại chọn cô đáy lòng cô vẫn luôn nghi ngờ Lâm Nghi chăn đại học T năm thứ ba hệ anh Văn 22 tuổi đến từ cao hùng không có bạn trai mới vừa mất công việc Anh phái người đi điều tra tôi. Mặt lâm nghi chăn trầm xuống, phẫn nộ đứng lên, lại bị anh nắm tay. Buông ra. Cô đã nhận tiền của tôi, đừng quên. Đôi mắt vũ chiều duy thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng liền biến mất. Không biết tại sao anh lại theo phản xạ nắm lấy tay cô. Anh cũng có thể tìm người khác, tại sao lại là cô. Anh cũng cảm thấy khó hiểu. Vừa nhắc tới tiền, trong nháy mắt, vẻ mặt lâm nghi chăn liền biến đổi. Ngồi lại chỗ cũ, lạnh lùng mở miệng. Tôi có thể trả anh tiền Cùng lắm thì cô một lần nữa bắt đầu Xem ra cô cũng có một mặt cố chấp Vũ Triều Duy thở dài buông cô ra Không cần trả tôi Cô yên tâm Tôi còn chưa xem qua những thứ khác tài liệu Chỉ là tôi hy vọng cô sẽ nói cho tôi biết Mặc dù giọng nói của anh có chút ôn hòa Nhưng vẫn lộ ra sự không tha Kinh thường áp lực Cô hỏi Anh muốn biết cái gì Tất cả Bao gồm người nhà cùng với quá khứ của cô Anh có thể xem báo cáo của Vũ Chiêu Huấn đưa tới Nhưng anh không muốn Con người của tôi không có gì đáng nói trừ yêu tiền Cô chẳng hề để ý gì mà nhún nhún vai Tôi hy vọng cô đối với tôi thẳng thắn Bởi vì tôi không hy vọng đến lúc đó Cô lộ ra chút sơ hở nào Lâm nghi chắn liếc xéo Mặt không thay đổi liếc anh một cái Hít thở sâu một hơi tức Được rồi Lúc tôi còn nhỏ cha mẹ đã ly hôn Em trai đi theo cha Tôi theo mẹ sau này mẹ lại tái giá. Bởi vì chồng mới của mẹ không thích trẻ con, vì vậy tôi theo bà ngoại. Đến khi học cao trung, tôi liền xa nhà. Như vậy được chưa? Cô hối hận, hối hận mình mê tiền, không nghĩ tới đóng giả người yêu còn có màn khai cung này. Tới phiên anh. Tôi, cô muốn biết cái gì? Không nghĩ tới cô sẽ hỏi ngược lại, nhưng ngoài ý muốn là anh không cự tuyệt. Tên thật, nghề nghiệp, một năm thu vào bao nhiêu? Tên họ cô đã biết Nghề nghiệp là Tổng Giám Đốc Một năm thu nhập không rõ Trong nhà trừ bà nội, bà mẹ Cô đã thấy qua Còn có hai em trai Triêu Ngọc và Chiêu Huấn cô đã gặp Còn có một chị và một em gái Chiêu Nghi cùng Chiêu Hy Thu nhập không rõ Lỡ không có tiền thì sao Lâm Nghi Tràn có chút lo lắng Tổng Giám Đốc là làm gì Tôi đứng đầu một công ty kinh doanh Cô không biết tổng giám đốc làm gì Vũ Triều Duy hoài nghi Cái đó gọi là ông chủ Không gọi tổng giám đốc Bởi vì cô đi làm ở nhà hàng nhỏ Nên có quan niệm lớn nhất là thành viên Ban giám đốc, quản lý Còn không thì gọi là ông chủ Cũng có thể Tùy cô xưng hô như thế nào Vậy công ty anh có lớn hay không Cũng không tính là nhỏ Trên thực tế Tập đoàn Vũ Thị là công ty xí nghiệp Đứng top 5 trên thế giới Vũ Chiêu Duy kéo nhẹ khóe môi Cười như không cười nhìn cô Cô còn muốn biết gì nữa Hiện tại kinh tế đình trệ Công ty đóng cửa Kinh doanh không còn tốt lắm Ngộ nhỡ chi phiếu bấp bênh Chẳng phải là cô tổn thất thảm sao Vì vậy cô suy tính một lát chần chờ mở miệng Tôi cũng cần một công việc Cho dù hợp đồng đến kỳ hạn Anh cũng không thể tùy ý xa thải tôi Như vậy, cô cũng không cần vì tìm việc làm mà mệt mỏi gần chết, cuộc sống phải có bảo đảm. Vũ triều duy trầm tư chốc lát. Có thể, một năm kỳ hẹn, tùy vào biểu hiện của cô. Nhưng mà khoảng thời gian tôi nằm viện, mỗi ngày cô đều phải đến đây trình diện. Anh không phải lo lắng cô cầm tiền bỏ chạy. Quan trọng nhất là muốn phòng ngừa bà nội cùng người nhà cha hỏi. Cô ở bên anh cũng tương đối an toàn. Đồng ý, về phần tiền lương... Vừa nhắc tới tiền mà cô liền không thay đổi. Tùy theo chức vụ. Như cũ đầu ra đấy, cũng sẽ không đối với bạn gái bao dung một chút. Cho dù Lâm Nghi Trăn có một ít bất mãn, nhưng vẫn là nuốt trở về bụng. Vậy ngày mai cô đến bệnh viện, tôi sẽ nói cho cô biết nên làm cái gì, phải làm những chuyện gì. Vũ Triều Duy giao phó nói. Không thành vấn đề. Lâm Nghi Trăn đứng dậy đi tới cửa, chợt nghĩ tới một việc liền quay đầu lại. Đúng rồi, Đây là bệnh viện gì? Bệnh viện Mai Thị. Tay cô dừng ở tay cầm cửa đột nhiên chấn động. Sẽ không đúng lúc như vậy đi. Chú ý tới sự khác thường. Của... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net